Trên đường vẫn không một bóng người, ánh đèn trong nhà các gia đình cũng đã tắt sớm. Thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, giờ trở nên âm u và đáng sợ. Những cửa sổ tối đen như thể có một ác quỷ ẩn nấp bên trong, khiến người ta dùng mình. Không có ai, nên tôi không cần phải né tránh. Thi quỷ chi khí vận chuyển, chiếc áo tràng thi quỷ xuất hiện. Tôi lập tức bay vút lên cao hơn trăm mét, chấm rãi quan sát từ trên cao, nhưng không thể phát hiện ra gì. Có lẽ tên tà sư đó cũng biết hành động của hắn đã thu hút sự chú ý từ nhiều phía, nên hắn nhận ra nguy hiểm và đã ẩn nấp rất kỹ. Tôi vừa hướng về chỗ của lương tinh yên bay đi, vừa suy nghĩ. Mọi chuyện dường như liên kết với nhau. Theo trực giác của tôi, nguồn gốc của mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ vụ nhảy lầu ở Học viện Sư Phạm Giang Âm. Vì đó là nơi sự việc đầu tiên xảy ra, giống như hiện trường một vụ án. Khi trời sáng, tôi sẽ đến đó xem xét... Tôi tăng tốc thi quỷ chi khí, bay trong làn gió đêm về phía lương gia. Khi đến nơi đã là 11 giờ đêm, nhà cửa xung quanh đều đã tắt đèn. Nhưng đèn ở lương gia vẫn sáng, nổi mật giữa đêm tối. Người xưa có câu, tầm hiếu linh tê một ánh mắt một nụ cười cũng đủ hiểu nhau. Câu nói này, giờ tôi cảm nhận rất sâu sắc. Trước cửa lương gia, một bóng dáng xinh đẹp đứng đó, mái tóc xóa theo làn gió lạnh. Có lẽ hơi lạnh, Nên cô ấy không ngừng nhảy lên Cái đầu nhỏ cứ quay khắp nơi Ánh mắt đầy mong chờ Như một người vợ mới cưới Đang đợi chồng về muộn Cảm nhận được tôi đang tới gần Lương tính yên quay đầu lại Ngay lập tức nở nụ cười rực rỡ như hoa Đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng mãnh liệt Nhưng dịu dàng Như thể có thể thắp sáng cả đêm tối xung quanh Ngay khoảnh khắc đó Cô ấy nhào vào lòng tôi Như một con chim én trở về tổ Còn tôi thì cười dịu dàng Đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lương Tĩnh Yên. Không thể kiềm chế mà vùi đầu vào mái tóc cô ấy. Hít lấy mùi hương quen thuộc. Cảm giác thật tuyệt vời. Trở lạnh thế này mà em còn đợi anh ngoài này. Lại còn loạn lạc như vậy. Không sợ gặp quỷ à. Tôi có chút tranh móng nhìn cô ấy. Nhưng tay vẫn không rời khỏi vòng eo của Lương Tĩnh Yên. Tuy rằng là mùa đông mặc rất dày. Nhưng cảm giác toàn thân không cầm cành. Ngược lại rất mềm dịu. Lương Tinh Yên ôm chặt lấy cánh tay tôi Rộng đầy cảm xúc Vì em cảm nhận được anh đã về Em cảm nhận được khí thức của anh Cảm nhận được anh đang tới gần Em đứng ngồi không yên Em phải gặp anh ngay Nói xong cô cúi đầu Nhẹ nhàng thở dài Vì em nhớ anh Một câu nói làm cho lòng tôi dậy sóng Nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mắt Nữ thần trong mắt mọi người Vậy mà lại chẳng hề che giấu cảm xúc của mình Lòng tôi cũng khẽ run dậy Tôi có tài đức gì mà có thể nhận được sự ưu ái của cô ấy như vậy Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô ấy Dịu dàng nói Đi thôi chúng ta vào nhà ngoài này gió to lắm Vâng Lương tính yên ngoan ngoãn gật đầu Rồi chúng tôi cùng nhau bước vào trong nhà Bóng dáng hòa hợp không khí thật yên bình Làm cho bầu không khí đáng dạo xung quanh dịu đi nhiều Trong khoảnh khắc này Trong tôi có cô ấy Trong cô ấy có tôi Cả hai đều cảm nhận được sự dịu dàng Và nhớ nhung trong lòng nhau Sau khi rửa mặt qua loa Tôi không chút ngần ngại nằm chung giường Với lương tinh yên Nhìn thân hình mềm mại hoàn hảo của cô ấy Lạ lùng thay Tôi không có chút ham muốn nào Chỉ có sự yên bình và dịu dàng Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy một lần nữa Rồi nhẹ nhàng nói Ngủ ngon nhé Ngủ sớm một chút đi Vâng ngủ ngon Lương Tĩnh Yên nhẹ nhàng kéo tay tôi làm gối Rồi ngủ ngon lành Hàng lông mi dài khẽ rung động Chứng tỏ cô ấy đang giả vờ ngủ Tôi cũng không vạch trần Từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi Thời gian trôi qua Đã là 2-3 giờ sáng Bên ngoài không khí càng thêm lạnh lẽo Nặng nề hơn Trước tòa nhà đang xây dựng giang dở Trong học viện sư phạm giang âm Một bóng đen dần xuất hiện Nếu không để ý kỹ Không ai phát hiện rằng Ở đó có một người đang đứng Đó là ai Ngôi trường này đã bị phong tỏa Vì trong 3 ngày liên tiếp Có hàng chục người chết Ai cũng nói có quỷ Không ai dám lại gần Nhất là vào ban đêm Bóng đen phát ra tiếng cười khanh khách Lạnh léo đáng sợ Còn ghê giận hơn cả tiếng ma quỷ Sau đó Vài bóng người xuất hiện Có nam có nữ Có người già người trẻ Nhưng tất cả đều có vẻ mặt ngây dại Ánh mắt vô hồn Những người này từ từ leo lên tòa nhà chưa xây xong Rồi lần lượt nhảy xuống Tiếng xương gãy nát vang lên Máu vàng khắp nơi Có người còn bị đứt tay đứt đầu Bóng đen lạnh lùng nhìn Lầm bẩm điều gì đó Máu từ những thi thể nhanh chóng thấm vào mặt đất Và biến mất Sau đó Những linh hồn của những người vừa chết xuất hiện run rẩy fan xin bóng đèn phát ra một tiếng cười quái d rồi những linh hồn dường như bị hút vào một nơi nào đó xung quanh lại chìm vào yên tĩnh bóng đèn vẫn không rời đi nhìn chăm chăm xuống đất như thể ở đó có thứ gì một lúc sau giọng nói lạnh léo vang lên những gì gây bảo ta làm ta đã làm xong hi vọng người sẽ thực hiện lời hứa của mình <cười> Cứ yên tâm Vài ngày nữa ta sẽ phá vỡ được phong ấn Đến lúc đó với sức mạnh của ta Chẳng sợ gì cả Ta sẽ trả ơn người thật tốt Một giọng nói từ trong bóng tối vang lên Còn đáng sợ hơn cả giọng của bóng đen Bóng đen im lặng một lúc Rồi lạnh lùng nói Giờ giang âm đã tập trung rất nhiều đạo sĩ Người đừng quá chủ quan Nếu không làm kinh động đến minh giới Người sẽ giống như tổ tiên của mình Bị trấn áp trong giếng thâm uyên Mãi mãi không được tự do <cười> Bình giới là cái gì chứ Đám ngu ngốc ở U Minh Điện Nếu năm xưa thả chúng ta ra Đừng nói là một trung quỷ Dù có trăm trung quỷ Cũng bị tiêu diệt trong chấp mắt Bọn vô dụng Chủ nhân của giọng nói Tỏ ra rất tức giận Âm khí xung quanh lập tức dày đặc Đáng sợ vô cùng Bóng đen không nói gì thêm Ngước nhìn trước camera không xa Cười khúc khích rồi từ từ chìm vào trong bóng tối Hòa lẫn với bóng đêm Chỉ còn những thi thể khô héo trên mặt đất Là bằng chứng cho sự kinh hoàng đã xảy ra ở đó Lúc này Đám người trong cục cảnh sát Cũng đã phát hiện ra sự việc Trường miểu và những người khác Vội vã lái xe tới hiện trường Còn tôi vẫn đang ngủ say Không thể trách tôi được Vì điện thoại của tôi đã hết pin Sáng hôm sau Khi chúng tôi vẫn còn ngủ say Lương Tĩnh Yên đã gắt chân lên eo tôi còn đầu thì gối lên tay tôi tưa thế rất ám muội mẹ của Lương Tĩnh Yên bước vào nói tiểu Yên dễ ăn cơm thôi lời còn chưa d lương mẫu đứng đó ngừa ngác có chút rừng sốt Lương Thĩnh Yên nghe thấy tiếng mẹ thì ngay lập tức bật dậy khuôn mặt đỏ bừng có chút oán trách mẹ Sa mẹ lại vào phòng con mà không có cửa chứ nghe vậy à Lương mẫu chỉ lăng l năng đầu bất đắc sĩ, nói: “hông phải mẹ không muốn gõ cửa, mà là hai đứa có đóng cửa đâu? Chăngng chắn là anh, sao anh không đóng cửa vậy. Lương Tịnh Yên chừng mắt nhìn tôi, đôi mắt mở to, chồng rất đáng yêu và xinh đẹp. Tôi cười hì hỷ, cúi đầu hôn nhẹ lên tránn của Lương Tịnh Yên và nói: “Dã là vợ chồng lâu rồi, sớm hổ gì nữa. Ai là vợ chồng với anh chứ? Th tôi nói lung tung, Lương Tĩnh Yên càng đỏ mặt Vội lấy chăn che mặt Lương Mẫu nhìn thấy cảnh đó Thì không tỏ ra không vui Vì bà biết rằng Lương Tĩnh Yên Cả đời này đã hoàn toàn gắn kết với tôi rồi Dù có phản đối Cũng không có tác dụng gì Hơn nữa bà cũng có ấn tượng khá tốt về tôi A Di Buổi sáng tốt lành Tối qua con vừa về Thấy A Di và chú đã nghỉ ngơi Nên không làm phiền Tôi từ trên giường bước xuống Cười nói Lương Mẫu gật đầu cười nói Vậy con nhanh đi rửa mặt Rồi đến ăn sáng nhé Nói xong bà nhìn Lương Tĩnh Yên Mỉm cười đầy ẩn ý Nếu không tiện Để ta bảo giúp việc mang đồ ăn sáng lên phòng cho Lương Mẫu vẻ mặt như người tường trải Sau đó quay người rời đi Tất cả là tại anh Mẹ chắc chắn hiểu lầm rồi Em không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa Lương Tĩnh Yên che mặt Nhỏ giọng nói Đầu cứ rụi vào lòng tôi như một con mèo nhỏ tinh nghịch, trông vô cùng đáng yêu. Không thể kìm nén, tôi lại ôm lương tinh yên, định núng nịu thêm một chút, nhưng cô ấy đẩy tôi ra, hét lên. Anh chưa đánh răng, hồi lắm, đừng hôn em. Tôi cười hì hì, rồi đưa tay chọc vào nách của lương tinh yên. Cô ấy lập tức mềm nhút như sợi mì, ngoan ngoan đưa môi cho tôi hôn. Đây là điểm yếu của lương tinh yên mà tôi tình cờ phát hiện. Sau hơn nửa giờ đùa giỡn Và rửa mặt đánh răng Chúng tôi mới đi xuống phòng ăn Khi đó Lương Mẫu và Lương Phụ Đang ngồi ăn sáng Thấy chúng tôi Lương Mẫu cười nói Ây tuổi trẻ các con Thật thích đùa giỡn Rửa mặt mà cũng lâu thế Tôi chỉ cười ngượng ngùng Bất chợt tôi có cảm giác như mình Và Lương Tích Yên là một cặp vợ chồng Mới cưới ra mắt cha mẹ Khiến tôi không khỏi ngượng ngùng Lúc này người giúp việc đã mang đồ ăn sáng ra Và chúng tôi ngồi xuống. Lương phụ nhìn tôi và hỏi. Lần này con về có phải là vì chuyện ở giang âm không? Tôi uống một ngụm sữa, gật đầu đáp. Vâng, lần này tình hình khá nghiêm trọng. Hình như có một tà sư nào đó đang mở cuộc thảm sát để hồi sinh một thứ gì đó. Vì vậy bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm. Tốt nhất là không nên ra ngoài vào buổi tối. Lương phụ cũng gật đầu, thở dài nói. Sao ta có cảm giác bây giờ càng ngày càng loạn ma quỷ càng ngày càng nhiều Ta sư cũng xuất hiện nhiều hơn Có lẽ đại loạn thực sự sắp tới Đây thực sự là một thảm họa đối với người thường Tôi cũng cảm thấy phiền lòng Vì cuộc sống yên bình sẽ không còn kéo dài được lâu nữa Sau khi ăn xong Tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện hết pin Sau khi dùng sạc của Lương Tích Yên để mở máy Tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhớ từ Trương Miểu và Ninh Nhã chẳng tránh đã có chuyện xảy ra. Tôi gọi lại và được biết rằng ở học viện sư phạm Giang Âm lại có 5 người chết. Lòng mày tôi nhíu lại và quyết định đến đó ngay. Nhưng trước khi rời đi, tôi đã bày bố trận pháp, cửu lôi trấn chỉnh thuật tại nhà lương gia để yên tâm hơn, sau đó mới đến học viện sư phạm Giang Âm. Trên đường, tôi trò chuyện với tài xế và phản hiện trên tay lái, gương chiếu hậu đều dáng bùa và treo chuỗi hạt Phật. Tài xế cười khổ nói Trước đây tôi cũng không tin có quỷ Nhưng mới hôm trước Một anh bạn lái xe taxi của tôi Bị quỷ cắt mất đầu Nếu không phải cần kiếm tiền nuôi gia đình Tôi cũng không muốn ra ngoài Thật quá đáng sợ Anh bạn tôi khuyên cậu đừng tò mò Hãy ngoan ngoãn về nhà đi Trường sư phạm đó giờ rất tà môn Đã có nhiều người chết rồi Tài xế tốt bụng khuyên tôi Tôi gật đầu cười nói Tôi chỉ về lấy ít đồ rồi sẽ về nhà ngay Không ở lại lâu đâu Sau đó tôi im lặng Nói chuyện một lúc Chúng tôi đã đến nơi Tôi xuống xe và đi về phía trường Cổng trường đã bị cảnh sát phong tỏa Người dẫn đầu là Ngô Minh và Ninh Nhã Điện thoại không gọi được Chẳng lại trốn vào chăn của cô nàng nào rồi Ninh Nhã biếu môi Tỏ vẻ không hài lòng Tôi cười hì hì Sau đó hỏi Tình hình bên trong thế nào Ngô Minh trầm giọng nói Người của đội hành động đặc biệt đều ở bên trong Thi thể vừa được đưa đi Hình như có phát hiện gì đó Tôi gật đầu Sau đó bước vào trong trường Không cần phải tìm kiếm gì nhiều Từ một góc nào đó của trường Luồng âm khí và hàn khí không ngừng toát ra Càng tiến lại gần Nhiệt độ càng giảm Năm phút sau Tôi đến trước tòa nhà đang xây dựng dang dở Nữ quỷ áo đỏ bị treo cổ từ lầm vốn luôn ở trong âm hồn thạch dường như không thể bình tĩnh được nữa Nếu không phải là ban ngày cha cô ấy đã xuất hiện rồi tôi vỗ nhẹ để cô ấy bình tĩnh rồi bước đến chỗ của Trương biểu và hỏi tình hình thế nào lại có 5 người chết toàn bộ máu và hồn phách của họ đều bị hút cạn ở đây có điều gì đó rất kỳ quặc cả cũng ghi lại một dấu hình ảnh nhưng không rõ ràng hiện tại có thể xác định là có một tà sư, Những người nhảy lâu tự sát đều bị khống chế tâm trí Trương Miểu nhìn tòa nhà trước mặt Nhưng không tìm thấy manh mối gì ngoài âm khí Nghe vậy tôi cũng nhíu mày nhìn tòa nhà trước mặt Vẫn không có bất kỳ phát hiện nào Thật kỳ lạ Lúc này Cao Bằng cũng bước tới Nhìn tôi hư lạnh một tiếng Sau đó đưa tay nắm vài lần trong không khí Rồi đưa lên mũi người Miệng lầm nhầm câu chú nào đó Cuối cùng Hắn lắc đầu đầy bất lực Hắn vốn định dùng thuật truy hồn Của gia tộc mình Nhưng lại không có tác dụng Tên tá sư này thật xảo quyệt Chẳng để lại chút dấu vết nào Đi thôi Chúng ta về bàn bạc thêm Trương Miểu nói Nhẹn mặt nghiêm lại Tình hình đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì Thực sự khiến anh ta bực mình Tôi bình thản nói Mọi người cứ về trước đi Tôi sẽ đến ngay sau Nghe vậy mọi người gật đầu Rồi lần lượt rời đi Tôi tiếp tục quan sát kỹ tòa nhà trước mặt Khẽ hỏi Có phải cô biết điều gì đó không từ Lâm Tôi nhớ khi tôi mới đến trường này học Có nghe các anh chị khóa trước nói Nơi này từng là thư viện Và đã có rất nhiều người chết ở đây Thậm chí có lời đồn rằng Có một ác quỷ bị phong ấn trong tòa nhà này Đã giết không biết bao nhiêu người Sau đó một cao nhân Đã đến đây trấn áp nó Không biết điều này có thật hay không Giọng của tư lâm phát ra từ trong âm hồn thành nghe có chút sợ hãi. Tôi gật đầu, đúng như tôi đã đoán. Tuy nhiên, để làm rõ mọi chuyện, tối này nhất định phải quay lại đây. Vừa lúc tôi xoay người định rời đi, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giống như có ánh mắt lạnh lẽo nào đó đang theo dõi tôi. Phản ứng theo bản năng, tôi xoay người lại thật nhanh, nhưng cảm giác đó đã biến mất. Tôi lại một lần nữa quan sát kỹ lưỡng nơi này, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó, tôi theo Ninh Nhá trở về sở cảnh sát. Bọn họ đã sử dụng đủ mọi biện pháp như truy hồn thuật, hóa âm thuật, giấy vấn thuật, nhưng vẫn không thu được kết quả nào cả buổi sáng trôi qua một cách vô ích. Sau khi ăn trưa, tôi liền bắt xe đến Lâm Sa cũng như những nơi khác. Tôi thiết là một trận pháp kiểu lôi chấn chạch để bảo vệ nơi này. Đã một thời gian dài không gặp lâm bội bội khi gặp lại tôi không khỏi ngẩn người cố ấy càng trở nên xinh đẹp rực rỡ còn lâm bội bội khi thấy tôi đôi mắt cũng sáng ngòi lên ánh mắt lấm lánh đầy cảm xúc tôi ở lại Lâm ra đến tối sau khi ăn xong bữa tối tôi mới đi đến học viện sư phạm Giang Âm khi tôi đến nơi đã hơn 7 giờ tối trên đường xe cổ bắt đầu thừa thất tôi vận chuyển thi quỷ chi khí, Nhanh chóng chạy đến một tòa nhà đối diện Với tòa nhà dạy học đang xây dở Vừa đủ xa để tiện quan sát Để đề phòng bất chắc Tôi dùng thi quỷ chi khí điều chỉnh nhịp tim báo phủ hoàn toàn sinh khí của mình Chỉ để lại một ít âm khí Nhằm đánh lửa đối phương Thời gian trôi qua Xe cổ trên đường đã biến mất hoàn toàn Âm khí xung quanh càng lúc càng đậm đặc Từ xa Tòa nhà dạy học đang xây dở Trông như một con quỷ dữ đang rình rập và ra hơi lạnh đáng sợ. Gần đó, ánh đèn từ một chiếc camera an ninh cũng đang phát ra tia sáng màu đỏ theo dõi tòa nhà. Tôi cứ đứng im lặng quan sát cho đến khoảng 9:10 giờ tối. Khi mắt đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bỗng nhiên từ một hướng khác của trường phát ra ánh sáng của đèn pin. Tôi nhìn theo ánh sáng và không khỏi chửi thề. Chết tiệt, trường này mà còn có người vào giờ này, không ngủ mà lại đi lang thang. Hơn nữa lại còn tiến thẳng về phía tòa nhà dạy học Đây là tự tìm đường chết à Khi họ đến gần cột đèn Tôi nhìn rõ khuôn mặt của nhóm người Hai nữ ba nam Mang theo đèn pin và vài túi đồ Tôi lại liếc nhìn tòa nhà dạy học Nhưng thấy chưa có gì bất thường nên quyết định chưa hành động Chờ xem chuyện gì xảy ra Dù có chuyện gì Tôi tin rằng với kỹ năng của mình Vẫn kịp thời can thiệp Năm người này đều là sinh viên của trường Dẫn đầu là Vương Phương Hai nàm sinh còn lại là Đặng Đào và Tử Kim Dũng Hai nữ sinh là Hà Diễm và Trần Phụng Tất cả đều là bạn học của Đàm Thiên Vương Phương chúng ta quay về đi Mai mình còn phải về nhà ăn Tết nữa Chỗ này mấy ngày hôm nay có biết bao nhiêu người chết rồi Mình sợ lắm Hà Diễm vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh Nhỏ giọng nói Ha <cười> ha đừng lo Chúng ta đã nói trước rồi mà Chỗ này nhất định sẽ gọi được bút tiên Khi đó nhờ bút tiền giúp đỡ Năm sau chúng ta sẽ được phân vào Những chỗ thực tập tốt Và lại đàm thiên cũng nhảy lâu tự tử ở đây Quan hệ của cậu ấy với chúng ta đâu tệ Cậu ấy sẽ không hại chúng ta đâu Vương Phương cười chấn an Thôi không chơi nữa Sợ lắm Trần Phụng cũng run rẩy nói nhỏ Giờ mà nói không chơi nữa Thì đáng muộn rồi Chúng ta đến đây rồi đi thôi Vương Phương nói xong liền đi tiếp Mấy người còn lại tuy sợ Nhưng vẫn theo sau Năm người đi đến dưới tòa nhà dạy học Cho nột khoảng đất trống Họ lấy ra từ túi những món đồ Như la bàn, táo, lưu hương và bút bi Trên la bàn Họ viết những điều ước Đặt bút bi lên trên Rồi cắm nén nhang vào quả táo Đốt lên, tỏa ra làn khói mỏng Sau đó cả năm người ngồi xuống Thành vòng tròn Nắm tay nhau, nhắm mắt lại và bắt đầu khẽ đọc Bút tiên bút tiên xin hiện hình chúng ta có chuyện cần giúp đỡ Bút tiên bút tiên xin hiện hình chúng ta có chuyện cần giúp đỡ Dòng của họ hòa quyện thành một âm vang trầm thấp đầy lạnh lẽo vang vọng khắp không gian Tôi ghé vào cách đó không xa thật sự chỉ muốn chửi thề Đây đúng là tự tìm đường chết Ở chỗ này gọi bút tiên thì thứ người gọi đến chỉ có thể là ác quỷ muốn đoạt mạng mà thôi Sau 5 phút, Vương Phương và những người khác mở mắt ra, nhìn thấy la bàn không có động tính gì. Thấy vậy họ thở phào nhẹ nhóm, nghĩ rằng chắc chắn xung quanh không có ma quỷ. Vương Phương có chút thất vọng nói. Bút tiền cũng chỉ là trò lừa gạt mà thôi, làm gì có ma quỷ, chẳng mấy người kia do nghĩ quẩn nên mới nhảy lâu. Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, không ai chú ý đến hương đang cháy, đã không còn tỏa khói theo làn gió mà đang bốc thẳng lên trời rồi nhanh chóng tan biến. Đúng lúc đó, mũi bi trên la bàn bắt đầu xoay tròn điên cuồng. "Á, có quỷ, chạy mau!" Trần Phùng lên rồi định bỏ chạy, nhưng bị Vương Phương kéo lại. "Có quỷ thì sao, chẳng phải chúng ta muốn gọi nó đến sao?" Vương Phương nói xong liền nhìn vào la bàn và nói lớn: "Bút tiên, Bút Tiên, giúp tôi một chuyện được không?" Năm tới tôi muốn tìm được một chỗ thực tập tốt Bút bì vẫn xoay quanh điên cuồng Vương phương bỗng cảm thấy lạnh lẽo bên tai Giống như có ai đó đang thở vào đó Cậu ta run dậy Mắt mở to kinh hoàng Từ từ quay đầu lại Và nhìn thấy một con quỷ chỉ có nửa khuôn mặt Máu và não không ngừng chảy ra Đang thổi khí vào tay mình Ôi quỷ Vương phương vội quay lại định chạy Nhưng không kịp nữa Không biết từ khi nào, xung quanh họ đã tụ tập hàng chục con quỷ. Tất cả đều là những người đã nhảy lầu tự sát Gương mặt của chúng méo mó, chết chóc và đáng sợ. Trần Phụng sợ đến ngất xỉu, Hà Diễm cũng không khá hơn. Ba nam sinh còn lại run dẩy ôm lấy nhau, hối hận vì đã tự tìm đến cái chết. Lúc này, từ trong bóng tối xuất hiện một bóng đen. Nhìn năm người với ánh mắt ngạc nhiên, cười gần. Ha <cười> Hôm nay ta không có ý định tế hồn. Nhưng các người ta tự tìm đến. Thì ta sẽ tiến các người đi. Nói xong. Hắn động một câu thần chú. Sau đó né một đám mây đèn vào người họ. Năm người lập tức đứng bất động. Như mất đi linh hồn. Từ từ bước lên tòa nhà dạy học. Lúc này tôi đã chạy đến gần. Trong khi đó. Trường Miểu và những người khác cũng phát hiện qua camera. Và đang lái xe tới. Từ xa. Tôi nhanh chóng né một lá bùa bạc về phía 5 người. Lá bùa phát sáng, lập tức bao trùm họ, khiến họ ngã xuống và mất ý thức. Tôi chạy đến trước tòa nhà dạy học, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ bóng đen. Tôi ngạc nhiên và nói, Hóa ra là ngươi, lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Ha <cười> giết ta, ngươi chưa đủ tư cách đâu. Bóng đen cũng chính là tà dư cười lạnh. Hắn không dây dưa với tôi, vùng tay thả ra ba con oán quỷ, còn mình thì xuất ra ngũ quỷ nâng Kiều lao về nơi xa. Tôi không muốn lãng phí thời gian với ba con oán quỷ, lập tức sử dụng lửa điện ngục váo tràng thi quỷ để đuổi theo hắn. Ngũ quỷ nâng Kiều là một loại pháp thuật khá thần kỳ, gặp đá xuyên đá, gặp nước xuyên nước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thậm chí chạy xe cũng chưa chắc đuổi kịp. Để sử dụng pháp thuật này, trước tiên phải bắt 5 con quỷ, sau đó tế luyện. Rồi phong ấn chúng vào phù chú, khi cần xét triệu hồi ngày Cấp bậc của quỷ càng cao, uy lực càng lớn. Nếu có thể bắt được 5 con quỷ vương, thì có thể lên trời xuống đất, không gì là không thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói vui, bởi vì ai có khả năng khống chế được 5 con quỷ vương. Có lẽ chỉ có diêm vương mới có sức mạnh như vậy. Tuy nhiên, thuật ngũ quỷ nâng kiểu này cũng là một loại tà thuật tà ác. Những con quỷ bị tế luyện sẽ không thể đầu thai được nữa Dù có giải thoát chúng Chúng cũng chỉ có thể trở thành cô hồn giác quỷ Mạnh cách của chúng đã thay đổi Sau khi bị tế luyện Tức là như khói tàn biến Biến mất khỏi sổ sinh tử của âm phủ Năm con quỷ nâng kiều của tà sư này Chắc chắn không phải loại tầm thường Chúng bay trên không như những chiếc máy bay chiến đấu Tốc độ cực nhanh Không biết con tưởng đó là sao băng tôi điên cuồng vận chuyển thi quỷ chi khí Áo tràng thi quỷ vang lên những âm thanh len keng. Nhìn từ xa, tôi như một đốm lửa đang lao nhanh qua. Nhưng đáng tiếc là khoảng cách giữa tôi và tà sư không rút ngắn mà ngày càng xa dần. Chết tiệt, lần này tôi không thể để cho hắn chạy thoát được, nếu không biết bao nhiêu người sẽ phải chịu tổn hại. Tôi liều mạng đuổi theo, cơ thể bùng cháy trong ngọn lửa địa ngục, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Thế nhưng dù tôi cố gắng hết sức, khoảng cách vẫn không hề thu hẹp, Cứ như vậy chúng tôi chạy khoảng 20 dặm Không hiểu sao tà sư phía trước Đột nhiên chậm lại Tôi cũng không quan tâm lý do gì Chỉ biết nắm lấy cơ hội liều mạng đuổi theo 5 phút sau tôi đã thành công Chặn đường tà sư Chậm rãnh đáp xuống một mái cỏ Tôi cảnh giác nhìn xung quanh Đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn Đây là một vùng hoang vu Xung quanh đầy rãnh những khe rãnh và cống nước bẩn Điều quan trọng nhất là Nơi này tràn ngập âm khí Âm khí dài đặc đến mức đáng sợ. Ngọn lửa địa ngục trên người tôi không ngừng nhảy múa. Phát ra những tiếng xì xèo khi thiểu đốt âm khí. Người cố ý dụ ta tới đây, phải không? Tôi có mày nhìn ta sư. Ánh mắt không ngừng quét quanh môi trường xung quanh. Tôi có cảm giác mình đã rơi vào bẫy. Ha <cười> Đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Người nghĩ có thể đùa kịp ta sao? Đêm nay ta sẽ kết liễu ngươi Rút hồn luyện xác Trong ngươi trải qua đau khổ vô tận. Ta dư cười gằn, giọng nói khô khốc như gỗ mục, lạnh lẽo đến mức sùng tận. Tôi từ từ rút ra ba tấm chú màu bạc, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tối ưu, chậm nói: "Ta muốn xem ngươi có gì ghê gớm, rồi sao hôm nay, muốn luận như thế nào ta cũng phải giết chết ngươi." Ta dư không nói thêm lời nào, hắn nhẹ nhàng vỗ lên chiếc trống đèn đeo bên hông. Tiếng trống chát chúa và quái dị vang lên đều đều Sau đó từ bãi cỏ Từ rừng cây Từ cống nước bẩn Phát ra những tiếng xì xì Tôi nhìn theo âm thanh và lập tức biến sắc Từ những nơi đó Không ngừng có những thi thể bỏ ra dài đặc đến mức phải hơn trăm con hành thi Và phía sau chúng còn có mấy chục tẩu thi Cảnh tượng này khiến ra đầu tôi tê dại Như đang rơi vào thế giới của những xác sống thật sự Nhưng đó chưa phải điều nghiêm trọng nhất Điều đáng sợ hơn chính là từ đàng xa, xuất hiện nhiều ánh sáng màu xanh lục, giống như đom đóm, rất đẹp mắt. Tuy nhiên khi nhìn kỹ, chỉ khiến người ta sợ hãi tột độ. Đó là hàng trăm con ác quỷ, trong đó có quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, những linh hồn triện oan, còn có cả hồng sát và huyết sát mang theo sát khí. Phía sau chúng là vô số tiểu quỷ, và đáng ngại nhất là ba con oán quỷ lơ lửng bên cạnh tà sư. Cả đám hành thi Tẩu thi và quỷ hồn này lao về phía tôi. Âm khí mạnh mẽ bao trùm. Tự khí khủng khiếp cũng hồi tụ lại. Tôi rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, bất kỳ con quỷ nào trong số này tôi cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ số lượng của chúng quá nhiều. Tôi nhanh chóng ném ba tấm phù chú màu bạc trên tay ra. Nhưng thật đáng tiếc. Âm khí quá dài đặc. Ánh sáng của chúng thậm chí còn không bằng bóng đèn. Hơn nữa... Phú chú chưa kịp chạm đến ba con oán quỷ Trong đám quỷ vật Mỗi con một ngụm oán uế ăn mòn sạch sẽ Sao mặt tôi đại biến Điên cuồng vận chuyển thi quỷ chi khí Tay tôi vùng ra hàng loạt kiếm khí Giống như lục mạch thần kiếm Liên tục đâm vào đàn thi Để lại chi chít những lỗ nhỏ trên người chúng Nhưng chẳng có tác dụng gì Cuối cùng Tôi chỉ có thể phòng ngự bị động Vận dụng lửa điện ngục váo Choàng thi quỷ đến cực hạn Điều này khiến quỷ vật không dám tiến lại gần Nhưng đây cũng không phải cách lâu dài Lực lượng của lửa địa ngục hiện tại vẫn còn quá yếu Nếu thì quỷ chi khí của tôi tăng lên vài tầng nữa Lúc đó có thể trực tiếp kết nối với lửa địa ngục vô tận Trong trường hợp bị vây hám như thế này Tôi chỉ cần một ngọn lửa là có thể thiêu dụi tất cả Giải quyết vấn đề một cách gọn gàng Nhưng hiện tại thì không được Âm khí ngày càng nặng nề Áp lực lên ngọn lửa địa ngục Khiến nó không ngừng thu nhỏ lại Tình hình ngày càng nguy cấp Tôi cũng bắt đầu lo lắng Vẫn chưa được hưởng hết sự ngọt ngào của tình yêu Còn chưa phá thân nữa Tôi không muốn chết lúc này đâu Tà sư đứng bên cạnh Khoanh tay quan sát Cười lạnh nói Không có thời gian lãng phí với người Ta sẽ kết thúc người ngay bây giờ Lời còn chưa dứt Tà sư nhanh chóng vỗ lên chiếc trống đen Tiếng trống vang lên nhịp nhàng Không khí xung quanh nổ lên những vệt âm khí phức tạp và quỷ dị. Sau đó, quỷ vật như được gia lệnh, một số lùi lại, một số tiến lên, từ từ xoay tròn rồi đứng thành một hàng, mỗi hàng có 10 con hành thi. Còn đám ác quỷ thỉ lượn trên không trung cũng xếp thành hàng. Lúc đầu tôi còn chút nghi ngờ, nhưng khi nhận ra những hành thi và quỷ này đứng ở vị trí và chấn, còn tử bị thì hướng về phía tôi, tôi lập tức biến sắc kinh hãi thốt lên. Chết tiệt, đó là Bách Quỷ Thiên thi Trận, quá khoa trương đi. Xong rồi, lần này ngay cả muốn chạy cũng không thoát. Bách Quỷ Thiên thi Trận là một trận pháp cổ xưa, thuộc loại trận pháp cao cấp, hiện nay đã gần như thất truyền. Có lẽ chỉ còn những môn phái như Mao Sơn, Thiền sư phái, Hải Long hội sơn mới có ghi chép về nó. Trận pháp này có thể tập hợp sức mạnh của đám quỷ hồn và hành thi. Dưới sự chuyển hóa của trần pháp Sức mạnh sẽ hồi tụ thành một khối Rồi từ vị trí khảm và chấn Đánh thẳng vào tử vị Có khả năng rất cao Gây ra sát thương bạo kích Tăng sát thương Là một trần pháp vô cùng lợi hại Truyền thuyết kể rằng Nếu có thể tập hợp 100 con ác quỷ cấp bậc quỷ tướng Và 1000 thi thể cấp bậc quỷ tướng Thì có thể sánh ngang với quỷ vương Dĩ nhiên Đó cũng chỉ là truyền thuyết Vì kiếm đâu ra nhiều ác quỷ Và hành thi cấp bậc quỷ tướng đến vậy Phải biết rằng Ngay cả trong minh giới Học bạch vô thường cũng chỉ là thuộc cấp bậc quỷ tướng Nên nghĩ mà xem Điều này không thực tế lắm Dưới sự thúc dục của tiếng trống Trên người đám quỷ vật ngưng tụ âm khí Và thi khí lại thành một luồng Sức mạnh khủng khiếp Bao chùm lấy tôi Tình hình lúc này vô cùng nguy cấp Trước khi người chết Ta sẽ cho người biết một bí mật Những người bạn đến trường của người sắp tới tìm ngươi rồi Đừng lo Người sẽ không cô đơn đâu Ta sư mắt đỏ rực lên Ta khí ngút trời Vô cùng ngạo mạn Lúc này tôi không chịu nổi áp lực khổng lồ nữa Bắt buộc phải cắn đầu lưỡi Phun ra một ngụm máu đầu lưỡi Được máu tươi thấm nhuận Ngọn lửa địa ngục lập tức lan tỏa ra Tạm thời chịu nựng được áp lực Chết thiệt Mệt quá Máu đầu lưỡi là tinh khí tinh thuần nhất của con người Mỗi lần mất đi là tổn hao nguyên khí nặng nề Nếu mất quá nhiều sẽ gặp ma quỷ Và quan trọng hơn là sẽ bị bệnh liệt dương Tôi nghĩ rằng nhìn tà sư không nhìn được trầm giọng nói Người có ý gì? Ha <cười> Vừa mới nói người thông minh Người nghĩ ta rảnh rỗi đi điều khiển nhiều người đến nhảy lâu à Nói thật cho người biết Dưới tòa nhà dạy học đã có 99 người chết rồi Chưởng ngự phong ấn đã sắp được giải trừ. Có một thứ sắp xuất hiện, khi nó ra ngoài, tất cả các người sẽ xong đời, không ai thoát được đâu." <cười> tà sư cười lớn, nhìn tôi như thể đang nhìn một người chết. Những lời của tà sư không ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã sớm đoán rằng có một thứ gì đó bị phong ấn trong tòa nhà dạy học, chỉ không biết nó là gì. Tôi nghi ngờ hỏi: Nơi đó phong ấn cái gì?" Tạ sư biếu môi Thốt ra hai từ khiến tôi suýt nữa Bị dọa trò thè giác quần Thiên quỷ Có người đã nghe về lệ quỷ Mãnh quỷ, hung quỷ hay quỷ vương Nhưng chưa từng nghe đến thiên quỷ Vậy thiên quỷ là gì? Người có đế vương Quỷ có quỷ hùng Khi sống làm người tài Khi chết cũng làm quỷ hùng Những người phi thường như đế vương các triều đại Thần thích hoàng gia Tướng quân trăm trận Anh hùng vĩ đại Sau khi chết âm sai không dám bắt hồn sáng khí hộ thể Không chỗ nào sợ hãi Tử cùng sinh không có gì khác nhau Chỉ là hình thức có điều bất đồng mà thôi Những người này sẽ trở thành thiên quỷ Có đế vương sau khi chết Không muốn vào địa phủ Vẫn muốn thống lĩnh Giang Sơn Dẫn âm quân nhắc lên đại loạn Tướng quân trăm trận không chết Linh hồn bất diệt Không muốn đầu thai Những linh hồn này chỉ cần một ý nghĩ là có thể gây ra đại họa. Vì bệnh minh giới sẽ phải cử âm quân đi bắt giữ, có những kẻ mạnh đến mức cần đến Diêm Vương đích thân ra tay. Nổi tiếng nhất là Tần Thủy Hoàng, không cam lòng chết, trước khi qua đời đã ra lệnh cho thuật sĩ Từ Phúc đi tìm tiên dược, thực gian là tìm Thái Tuế. Nhưng chưa đợi Từ Phúc tìm được Thái Tuế, ông ta đã chết. Sau khi chết, cơ thể không thối rữa, linh hồn không rời đi không chỉ có thể điều khiển quân đội còn sống mà còn có thể triệu hồi quân tần đã chết. Người ta nói rằng để bắt tần thủy hoàng, 10 vị phán quan của thập điện cộng thêm 10 đại quỷ tướng vẫn không thành công. Cuối cùng, Diêm Vương phải rời khỏi giếng thâm uyên, thân ra tay mới có thể trấn áp. Một ví dụ khăng là sát thần cái thế bạch khỏi, kẻ giết chết 40 vạn quân triều. Sau khi chết, sát khí vẫn tràn đầy. Quỷ tướng chưa kịp tiếp cận đã bị sát khí mạnh mẽ tiêu diệt, sức mạnh của Thiên Quỷ không cần phải nói nhiều. Thiên Quỷ còn liên quan đến một cấm địa khác của minh giới, giếng thâm uyên. Đây là nơi mà Diêm Vương luôn phải canh giữ, không thể ra ngoài. Bên trong đó là nơi trấn áp Thiên Quỷ từ gân triều đại. Từ xưa đến nay, bao nhiêu danh tướng, hoàng thân quốc thích, nhân vật nổi tiếng đều tất cả hóa thành Thiên Quỷ tụ tập lại sức mạnh của họ còn lớn hơn cả Vũ Minh Điện rất nhiều. Dĩ nhiên, không phải tất cả đế vương tướng quân đều không muốn đầu thai. Một số minh quân nhân từ vẫn cam lòng đầu thai, và họ sẽ đầu thai vào những kiếm người vô cùng tốt. Vì vậy, khi tôi nghe nói đến thiên quỷ, tôi gần như sợ hãi đến mức muốn thè ra quần. Nếu lúc này mà thiên quỷ xuất hiện, không phải là muốn lấy mạng sao? Tôi gần như chắc chắn rằng chỗ của Trương Miểu và Cao Bằng Còn tồi tệ hơn tối nhiều Bởi vì ngay cả thiên quỷ yêu nhất Cũng có thể ngang ngửa với hổ láo Và những người khác Nếu xuất hiện một kẻ mạnh hơn Kẻ cả Minh Cương Khương Khôn Và Ngân Thi cũng không chắc có thể thắng được Thiên quỷ quá đáng sợ Chúng có thể chuyển hóa sự kính trọng Ngàn vạn người khi còn sống thành sát khí Quỷ khí Cực kỳ khủng khiếp <cười> Bây giờ người mới biết thì đã muộn Một khi thiên quỷ nổi điên cả thành phố giang âm sẽ đổ máu. Đến lúc đó ta sẽ có vô số linh hồn để tu luyện. Khi ta có được một đội quân bất tử, phối hợp với Bách Quỷ Thiên Thị trận, ta nhất sẽ nhổ cỏ tận gốc bà đại phái của nhân gian. Ta điên cuồng, mặt vốn đã dữ trở nên càng kinh khủng hơn. Mẹ nó, đồ điên. Má tôi nó ngầu, gã này điên thật rồi. Thả Thiên Quỷ ra, ai mà chế ngự nổi. Còn muốn tiêu diệt ba đại phái, đúng là mơ mộng háo huyền. Nói đi nói lại, người chịu khổ vẫn là dân thường mà thôi. Tôi không thể kéo dài thêm nữa, cũng không thể kéo dài được. Một khi thi quỷ chi khí của tôi cạn kiệt, sẽ xảy ra tai hoạ lớn. Nếu không còn cách nào, tôi chỉ có thể sử dụng vạn linh phục quỷ chú. Khi tôi đang nghiến răng suy nghĩ, dựa vào hiệu ứng của bách quỷ thiên thi trận thêm vào, Những ác quỷ đó đã gần như dập tắt ngọn lửa địa ngục của tôi Tôi thậm chí đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết Lúc này quỷ treo cổ mặc áo đỏ từ lầm cũng xuất hiện Muốn giúp đỡ những lực lượng quá yếu ớt chẳng có đang dùng gì Tôi đã bắt đầu chuẩn bị đọc vạn linh phục quỷ chú Thì đột nhiên trước ngực tôi phát ra ánh sáng đỏ rực như máu Ban đầu chỉ là một tia Sau đó thành từng đốm Cuối cùng là từng sợi Đồng thời trong đầu tôi Trung quỷ ấn dung chuyển dữ dội Đặc biệt là đạo hành gắn liền với nó Như đang sống dậy Giống như một con rắn nhỏ đang uốn lượn Rồi tiếp theo Ánh sáng màu đỏ như máu càng ngày càng mạnh Càng ngày càng rực rỡ Cuối cùng cả lồng ngực tôi Đều phát ra ánh sáng đỏ như máu Có lẽ do ánh sáng đó dẫn dắt Ngọn lửa địa ngục đang tàn lụi Lại bùng lên mạnh mẽ Thì quỷ chi khí trong cơ thể nháy mắt Trở nên dồi dào Cả người tôi lại một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh cao. Trong vòng 10 giây, trong đầu tôi dâng lên sóng gợn, ánh sáng trên ngực tôi lay động, một luồng sức mạnh huyền diệu tràn vào tâm trí. Ngay lập tức hiểu rõ mọi thứ. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên mở mắt, đôi mắt đã biến thành màu đỏ như máu, tóc cũng chuyển sang màu đỏ. Tôi giơ tay trái lên, một cái ấn lớn như miệng bát, có thân hổ, hồn rồng hiện ra. Ánh sáng tàn biến Đó chính là chung quỷ ấn, thứ luôn nằm yên trước ngực tôi. Lúc này, tôi trông khá phong độ, tay trái nâng chung quỷ ấn, tay phải chỉ xuống dưới, tạo thế nắm thanh kiếm. Chỉ tiếc là không có thanh Thất Tình Long Uyên kiếm. Nếu có chung quỷ ấn, áo choàng thi quỷ và Thất Tình Long Uyên kiếm, chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy, đẹp mê hồn. Đây là ấn gì? Tại sao lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Cánh vung đột ngột khiến Tạ Dư sững sờ, ánh mắt tập trung vào trung quỷ ấn trên tay trái của tôi. Đồng tử thu nhỏ lại, trầm giọng nói. "Trung quỷ ấn phát ra ánh sáng màu đỏ kim lấp lánh. Dù ánh sáng không quá mạnh, nhưng tỏa ra một luồng khí kỳ dị, khiến đám quỷ vật xung quanh không dám tiến gần. Hồ lão thái từng nói rằng trung quỷ ấn có thể trấn áp quỷ vương, nên việc đối phó với đám quỷ vật trước mặt này thật sự quá đơn giản." Tôi lập tức cười nhạt nói, Ngươi đoán xem. Chưa kịp để đa sư nói gì thêm, tôi lập tức hành động. Thời gian lúc này quý giá như mạng sống. Tình hình bên phía Trương Miểu và Cao Bằng có lẽ đã rất nguy hiểm, tôi không thể chần chừ lâu hơn. Nếu không, tôi sẽ lỡ mất khoảnh khắc tuyệt vời để thể hiện sức mạnh của mình. Tôi tập trung toàn bộ tinh thần, dồn hết sức lực và ý chí, miệng niệm chú ngữ. Ánh sáng từ trung quỷ ấn trên tay tôi càng lúc càng mạnh, cuối cùng ấn bay lên không trung. Sai chọn phía trên đám quỷ vật. Chung Quỷ Ấn, trấn áp cho ta. Tôi mở to mắt hết lớn, hai luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra từ mắt tôi, chiếu thẳng vào Chung Quỷ Ấn. Ngay lập tức, ánh sáng từ ấn bùng nổ, bao trùm toàn bộ đám quỷ vật. Ta nhận ra Chung Quỷ Ấn, sợ hãi hét lên. Đây là Chung Quỷ Ấn, người dám hô thể sử dụng Chung Quỷ Ấn, chẳng lẽ ngươi là Chung Quỷ? Điều này sao có thể Không ngạc nhiên khi tà sư hoảng loạn Với kiến thức của hắn chắc chắn hắn biết rõ về chung quỷ ấn Và nhận thức được rằng Bách quỷ thiên thị trận này Không thể ngăn cản được sức mạnh của ấn Khi chênh lệch về sức mạnh quá lớn Số lượng cũng không Số lượng cũng không thể bù đắp được Và tình huống hiện tại chính là như vậy Khi chung quỷ ấn Đang lơ lượng trên không Phát ra ánh sáng rực rỡ Đột nhiên Một tia chớp màu đỏ vàng xuất hiện. Từ trong ấn, một hình nhân được tạo nên từ tia chớp đỏ vàng bùng phát ra, trôi nổi trên không trung, tạo nên những gợn sóng kinh hoàng lan tỏa xung quanh. Quan sát kỹ, Tôn nhận ra hình nhân này có hình dáng gương mặt giống hệt tôi, chỉ khác là nó cầm trên tay một thanh kiếm dài màu đỏ vàng, đó chính là thanh Thất Tình Long Uyên kiếm. Chỉ trong, trong lát, hình nhân đỏ vàng vung kiếm, một luồng kiếm khí hình chữ Vạn bùng phát, Mạnh mẽ như cơn sóng xóa sạch mọi thứ cản đường Đám quỷ vật dày đặc bị chém tan biến Thậm chí âm khí cũng bị tiêu diệt Khiến tôi kinh ngạc đến há hốc mồm Quả thực quá mạnh mẽ Quá hoàn hảo Một vũ khí bá đạo tuyệt đối Tà sư cũng vô cùng hoảng sợ Gương mặt vốn hung ác của hắn trở nên trắng bệnh Theo phản xạ Hắn triệu hồi ra năm con quỷ để chạy trốn Tôi lạnh lùng hư một tiếng Miệng tiếp tục niệm chú ngữ, hình nhân đỏ vàng kiếm thêm một lần nữa. Luồng kiếm khí hình lưới liềm bay ra, nhanh hơn cả tia chớp, chém đôi tà dư. Kỳ lạ là không có một giọt máu nào rơi ra. Ngay sau đó, một bóng đen u ám bay về phía nơi xa. Hắn dùng chiêu Kim Thiền Thoát Xác, nhưng sao có thể dễ dàng thoát thân? Bất đi sự trợ giúp của năm con quỷ, tổng độ của hắn không thể so với tôi. Tôi là tướng dùng áo choàng thi quỷ chặn đường. Lạnh lung cười, tay phải cuốn đầy lửa địa ngục, nắm lấy linh hồn của tà sư và bóp nát. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn dùng lửa địa ngục bao phủ khắp không gian xung quanh, đốt cháy mọi thứ để ngăn tà sư dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác để trốn thoát. Kẻ này cần phải hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Sau đó, tôi nhanh chóng lao về phía trường sư phạm Giang Âm, hy vọng rằng vẫn còn kịp. Lúc này, trường sư phạm Giang Âm đã hoàn toàn hỗn loạn, Bên ngoài là hàng loạt cảnh sát ngăn đường Không cho phép bất kỳ ai đến gần Tòa nhà mới được xây dựng được một nửa Đã hoàn toàn sụp đổ Thay vào đó là những luồng quỷ khí Hóa thành thực thể Quần xoáy quanh khu vực mà đất dung chuyển không ngừng Như thể có thứ gì đó sắp trổi lên từ lòng đất Trên bề mặt Tôi có thể nhìn thấy nhiều đường nét phức tạp Đan xen với nhau tạo thành một quy luật nhất định Tạo thành một trận pháp khổng lồ Đây chắc chắn là trần pháp mà cao nhân đã đặt từ trước Nhưng giờ đây Đã đầy những vết nứt Những chỗ nứt này phủ đầy âm khí đầm đặc Nếu không có gì bất ngờ Khi trần pháp này hoàn toàn sụp đổ Thiên quỷ sẽ thoát ra Lúc này Trương Miểu và Cao Bằng đang đứng sát cạnh nhau Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mặt đất dung chuyển Trương Miểu hiến nguồn hơi thật sâu Rồi nói Tôi có linh cảm rằng Khi thứ này thoát ra chúng ta sẽ không phải là đối thủ của nó. Mau chóng cầu cứu sự giúp, chúng ta sẽ cố gắng cầm chân nó." Cao Bang gật gật đầu đồng ý, Trương Miểu nghiêm mặt, trên người phát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh, gương mặt cũng hiện lên những hoa văn kỳ dị. Ngay sau đó, hắn lớn, một số quả cầu năng lượng màu xám bắn ra, như axit ăn mòn phủ lên những phần trần pháp bị phá hủy. Cao Bang cũng không chậm trễ, Hàn Hệt Lân có thể biến thành một con hồ ly năm đuôi màu vàng, lớn cỡ một con hổ, yêu khí bùng lên dữ dội, trông rất oai phong. Hồ ly năm đuôi mà cáo bằng biến thành cũng phun ra một luồng yêu khí, sau đó từ năm chiếc đuôi bắn ra năm tia sáng vàng, như những sợi dây chõn chạc các quả cầu năng lượng mà hai người vừa bắn ra. Với sự giúp đỡ của hai luồng sức mạnh này, trận pháp có chút cải thiện, mặt đất không còn rung chuyển dữ dội nữa. Nhưng khi họ chưa kịp thở phào, Mặt đất lại dung chuyển mạnh hơn Giống như một trận động đất Khiến họ đứng không vững Cao Bằng và Trương Miểu nhìn nhau kinh hãi Thứ này rốt cuộc là cái gì Mà ngay cả khi họ liên thủ ra cố trận pháp Cũng không có tác dụng Ngay sau đó Mặt đất vỡ toạc ra Âm khí đầm đặc từ các khe nước phóng thẳng lên trời Rồi mặt đất hoàn toàn sụp đổ Một sinh vật như quỷ như ma Trổi lên từ lòng đất Cả Cao Bằng và Trương Miểu Đều hít một hơi khí lạnh Sinh vật này cao hơn 10 mét, toàn thân đen kịt, không thể nhìn rõ mặt mũi, mặc giáp và đeo mặt nạ, cả người nó bị quấn chặt bởi những sợi xích to bằng bắp tay và chèn những sợi xích đầy những phù chú phức tạp. Mỗi khi sinh vật này vùng vẫy, phù chú trên xích lại phát ra ánh sáng bạc chói lóa, mà nếu quan sát kỹ, có thể thấy một chút ánh tím trong đó. Ha <cười> Cuối cùng ta đã thoát ra 300 năm. Cuối cùng ta đã được tự do. Sinh vật khổng lồ phát ra tiếng gầm thét, trên người xuất hiện những tia chớp màu đen liên tục đánh vào sợi xích. Nhanh tấn công trước khi nó thoát khốn, nếu không sẽ quá muộn. Trương Miểu hét lên đầy lo lắng. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu thi triển đạo pháp, điên cuồng tấn công sinh vật khổng lồ, cũng chính là thiên quỷ.